Bỏ đói lành da là phương pháp chăm sóc da đỉnh cao. 2. Trước kia, tôi đã từng sử dụng các sản phẩm Kenko Dojo, một nhãn hàng thực phẩm lành mạnh có lợi cho sức khỏe. Và nhìn ăn, sau 2 ngày, ngực tôi bắt đầu thấy khó chịu. Dường như những phụ gia thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày vô cùng độc hại. Nên khi chất cặn bã được thải ra, tinh thần và thể chất có thể được làm sạch. Tôi thực sự cảm thấy khỏe mạnh hơn. Tương tự như vậy, làn da sẽ mệt mỏi nếu ngày nào cũng bị che kín bởi mỹ phẩm. Do đó, tôi khuyên các bạn, mỗi tuần một lần hãy để da nghỉ ngơi. Giải phóng da khỏi lớp phấn trang điểm hay quy trình chăm sóc. phức tạp sẽ giúp nâng cao khả năng tự chữa lành vốn có của lành da. Đây chính là phương pháp chăm sóc đỉnh cao, không làm gì cả hay còn gọi là bỏ đói lành da. Vốn dĩ lành da có khả năng tự cải thiện, nhưng vì được chăm sóc quá đà nên khả năng này bị suy yếu dần. Thành thực thì việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm khiến làn da bị bội thực còn đáng sợ hơn là không làm gì. để làn da bị thiếu dinh dưỡng do đó thỉnh thoảng bạn nên để yên cho khả năng vốn có của làn da tự phát huy hơn nữa tôi khuyên các bạn trước khi tiến hành bỏ đói làn da các bạn nên massage bằng nước tham khảo trang 122 chỉ cần dùng nước một món quà quý báu của tự nhiên ta có thể giúp cơ mặt thư giãn và đánh thức tiềm lực tự nhiên của làn da cũng như đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhờ vậy làn da sẽ được hồi sinh và đẹp dần lên, ngay cả trong khi ngủ. Chương 2 Lấy lại sắc vóc cho làn da mộc. Massage huyệt bạch huyết. Chỉ cần rèn luyện thói quen này mỗi ngày, khi ngâm mình trong bồn tắm, xem tivi, hay ngay trước khi trang điểm, bạn sẽ có được làn da tươi trẻ. massage huyệt bạch huyết để giúp khuôn mạch trở nên thon gọn và sáng hồng trên cơ thể chúng ta có mạch bạch huyết phân bố rải rác giống như mạch máu chảy trong các mạch bạch huyết này là các dịch bạch huyết có tác dụng vận chuyển chất cặn bã như tế bào hoặc tế bào máu đã chết hơn nữa ở các mạch bạch huyết này có huyệt bạch huyết là các điểm trung chuyển tại đây Dịch bạch huyết sẽ chảy qua và lấy đi các độc tố hoặc dị vật. Massage huyệt bạch huyết là động tác quan trọng giúp kích thích sự vận động của hệ bạch huyết này. Nếu dòng chạy bạch huyết không tốt, sẽ gây phù ứ do các độc tố bị tích tụ lại. Do đó, cần phải có chế độ chăm sóc thải độc cần thiết Để đưa các chất cặn bã Đến các huyệt bạch huyết Bước đầu tiên Trong quy trình chăm sóc da của tôi Là massage huyệt bạch huyết Trong quá trình dưỡng da Rửa mặt là bước đầu tiên quan trọng nhất Nhưng để làm sạch bên trong cơ thể Bước cơ bản Để có được một làn da đẹp Tôi nghĩ trước hết Chúng ta cần loại bỏ các chất cặn bã Do đó dù là chuyên viên chăm sóc da mặt nhưng thay vì bắt tay luôn vào việc dưỡng da tôi thường bấm các huyệt bạch huyết dưới nách nhẹ nhàng massage vùng xương quai xanh hai bên cổ cố gắng lưu thông các chất thải tích tụ trong cơ thể chỉ cần làm như vậy gương mặt sẽ dần dần gọn lại và sắc da cũng thay đổi rõ rệt nhất định các bạn cũng nên cố gắng tạo thói quen massage huyệt bạch huyết trước khi dưỡng da massage huyệt bạch huyết những nơi cần ấm huyệt bạch huyết để có làn da đẹp sau tai huyệt bạch huyết dưới mang tai dưới mang tai có một hỏm nhỏ ở đây có huyệt bạch huyết tác động trực tiếp đến sự phù nề của khuôn mặt cũng như độ căng của da Hai bên cổ, huyệt bạch huyết cổ. Các huyệt bạch huyết nằm dọc từ dưới tai cho tới vai. Bấm huyệt bạch huyết này có tác dụng thúc đẩy quá trình vận chuyển các chất thải của cơ thể từ cổ xuống đến vai. Dưới nách, huyệt bạch huyết dưới nách. Đẩy hết chất thải tích tụ từ mặt, cổ và xương đòn đã chảy tới đây. Hõm xương quay xanh, huyệt Bạch huyết xương quay xanh. Đây là chỗ hỏm ở trên xương quay xanh, hãy massage từ cổ đến sát viền quay áo và vỗ tan chất thải ở huyệt Bạch huyết này. Massage huyệt Bạch huyết 1. Giảm sưng phù để có gương mặt thon gọn. Cách làm giảm sưng phù 1. Thư giãn bằng cách dùng ngón tay cái. Ấn vào vùng dưới cầm. bốn ngón tay còn lại. Ấn vào toàn bộ xương cầm. 2. Giữ nguyên tư thế và nhẹ nhàng di chuyển hai bàn tay từ giữa khuôn mặt về phía thủy tai. Chính sự phù nề và chảy sệ là nguyên nhân phía sau khuôn mặt béo tròn Vì vậy, massage kích thích hệ bạch huyết là việc không thể thiếu nếu bạn muốn có một khuôn mặt thon gọn Nguyên nhân gây ra phù nề là do sự chuyển hóa các chất kém khiến chất thải bị ứ lại Chỉ cần massage vùng huyệt bạch huyết và kích thích sự vận chuyển các chất thải bạn sẽ có thể cải thiện được đáng kể vấn đề này về phương pháp massage hãy dùng tay làm nóng cây massage rồi hãy bôi lên mặt ấn dứt khoát các điểm huyệt bạch huyết và luôn ý thức về việc phải vút khuôn mặt từ dưới lên trên nếu có thể hãy thực hiện điều này mỗi buổi sáng và tối cách làm giảm sưng phù 1 nhận biết huyệt bạch huyết ở bên dưới tai. Ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo thành hình chữ V kẹp lấy tay 2. Dùng lòng bàn tay ôm lấy cả khuôn mặt, nâng khóe miệng lên. 3. Dùng sức cắn chặt răng hàm, tập trung suy nghĩ rằng bản thân đang nâng khuôn mặt lên và kéo cao khóe miệng hơn nữa. Cách làm giảm sưng phù 3. 1. Dùng tay bấm nhẹ vào huyệt ở trán nơi rất dễ xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ Sau đó thả lỏng tay và lần lượt vuốt nhẹ sang hai bên về phía thái dương đẩy các chất cặn bã đi 2. Sau đó dùng tay kéo căng phần da đang chảy xệ sang hai bên Massage huyệt bạch huyết 2 Lưu thông máu tốt và cải thiện sắc mặt 1. Ngón tay cái ấn vào phần hỏng dưới tay, huyệt dưới tay 2. Hai, hai tay ôm lấy má và dùng lòng bàn tay ấn lên cả khuôn mặt 3. Bỏ tay ra ngay sau khi ấn, làm như vậy nhiều lần má sẽ hồng lên Massage huyệt bạch huyết sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn, từ đó cải thiện được sắc mặt Nếu bạn muốn trông tươi tắn hơn vào buổi sáng Sau một đêm mất ngủ Hay khi đang trong kỳ kinh nguyệt Tôi khuyên bạn hãy thử massage huyệt Theo cách như sau Dùng ngón tay cái ấn vào phần hỏm ở dưới tay Huyệt dưới tay Sau đó ôm lấy má Bằng hai tay Dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên cả khu mặt Rồi thả ra ngay Lặp lại như vậy khoảng 5-6 lần Ngoài vì có tác dụng như chiếc bơm giúp đẩy các chất cặn bã đi Massage huyệt theo phương pháp này còn giúp cải thiện lưu thông máu Và mang tới sắc hồng cho má Massage huyệt bạch huyết 3 Massage bằng tay Shiasu để giảm bọng mắt Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và dùng 4 ngón tay đặt vào phần dưới chân mày và vuốt nhẹ từ khuế mắt đến đuôi mắt. 2. Với người có móng tay dài, có thể dùng ngón tay cái. 3. Dùng tay, massage phần bọng mắt, từ trong ra ngoài, độ mạnh hay nhẹ tùy thuộc vào cảm giác của mỗi người. 4. Khi massage bọng mắt, dùng tay vuốt đến đuôi mắt, thì kéo thêm, đến Thái Dương để đẩy các chất cặn bã đi bỏng mắt khiến gương mặt của bạn có vẻ lờ đờ bản thân tôi cũng đã từng rất ghét đôi mắt một mí của mình nhưng nhờ có phương pháp massage này tôi đã có thể xóa tan bỏng mắt hơn thế nữa có bỏng mắt cũng có nghĩa rằng cả khuôn mặt đều bị sinh phù lên bạn nên massage tất cả các huyệt kể cả khu vực dưới cầm cổ Và kéo đến xương quai xanh Đối với người bận rộn không có nhiều thời gian Tôi cũng khuyên các bạn nên mát xa nhẹ nhàng Ở khu vực chân mắt Mát xa huyệt bạch huyết 4 Lần ngón tay Theo hình dạng khuôn mạch Để giải quyết vấn đề Nọng hai cầm 1. Đặt hai ngón tay cái vào bên dưới cầm Ấn và di chuyển từ trung tâm ra phía sau tai theo đường viện khuôn mạch 2 ở vị trí sau hãy ấn mạnh để đánh tan chất cặn bã tích tụ tại đó 3 dùng ngón giữa của bàn tay phải ấn phía sau tai trái đồng thời mở rộng lòng bàn tay ôm lấy cổ 4 giữ nguyên tư thế như vậy Và kéo dọc bàn tay xuống phía dưới vùng xương quay xanh Hãy tiến hành thay phiên hai bên trái phải Nếu dòng chảy của dịch bạch huyết ở khu vực tay và cổ không tốt Hình dáng khuôn mặt sẽ không còn thon gọn nữa Đây cũng là nguyên nhân khiến mặt chảy xệ và xuất hiện nọng hai cầm Do đó, cứ khi nào rảnh rỗi, tôi lại tiến hành massage huyệt bạch huyết Trước tiên, dùng hai ngón tay cái ấn huyệt bạch huyết dọc theo hình dáng khuôn mặt, hướng từ dưới cầm lên phía sau tay. Sau đó, vừa ấn và massage xa hỏm nhỏ sau tay. Tuyến sau tay để đẩy chất cặn bã xuống phía xương quai xanh. Duy trì việc chăm sóc này. Sau vài tháng, hiện tượng chảy xệ sẽ biến mất. Hình dáng khuôn mặt sẽ trở nên thon gọn. Massage huyệt bạch huyết 5. Người phụ nữ biết chăm sóc vùng cổ là người phụ nữ biết làm đẹp. Cho một lượng kem dưỡng da cổ ra tay. Trước hết, dùng ngón tay giữa của cả hai tay ấn vào tuyến sau tay. 2. Dùng các ngón tay vuốt hai bên cổ xướng xương quai xanh để đẩy chất cặn bã tích tụ đi. 3. Đặt bố ngón tay vào huyệt bạch huyết ở xương quai xanh, rồi vuốt tan chất cặn bã theo hướng từ trung tâm cổ sang hai bên. 4. Tiếp tục vuốt chất cặn bã từ xương quai xanh xuống phía dưới nách, và cuối cùng là ấm vào vùng dưới nách. Khi nhìn từ phía trước, sau, trên, dưới, hay khi xoay đầu... Bộ phận hoạt động thường xuyên nhất trên cơ thể của chúng ta là cổ. Chính vì thế, đây là bộ phận dễ xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Bởi vậy, khi bước ra khỏi bồn tắm, tôi chú ý chăm sóc vùng cổ hơn là khuôn mặt. Hơn nữa, nếu da cổ bị chảy xệ, trong mặt bạn sẽ bị to ra. Nên chúng ta cần lưu ý vấn đề này. Tôi hay được hỏi rằng, chăm sóc da vùng cổ bằng kem dưỡng tay có được không? Hơn một nửa thành phần trong kem dưỡng da cổ Chứa collagen và elastin Là những sợi rất cần thiết Cho độ đàn hồi và căng mịn của da cổ Vì vậy, chúng rất quan trọng trong việc ngăn ngừa chảy xệ Qua tuổi 30, các bạn nhất định phải sử dụng kem dưỡng da Chuyên dùng cho vùng cổ Phần phụ lục Các bạn có thể đăng ký lớp học HSB Class, viết tắt của home spa Beauty để trở thành những chuyên gia chăm sóc cái làn da của mình một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà, không khác gì những liệu trình chăm sóc da cao cấp mắc tiền tại các spa. Chi tiết liên hệ 097 224 1987 hoặc 039 770 7777 để biết thêm chi tiết